chương hai quy phạm pháp luật 1. khái niệm và đặc điểm của quy phạm pháp luật 1.1 khái niệm quy phạm và quy phạm xã hội 1.1.1 tiếp cận quy phạm về mặt chức năng con người khi liên kết với nhau trong những cộng đồng sẽ xuất hiện những giao tiếp trong quan hệ giữa các thành viên với nhau và đây cũng là một trong những yếu tố thúc đẩy sự phát triển của xã hội loài người tuy nhiên xuất phát từ những sự khác nhau về kinh tế văn hóa những ứng xử của các thành viên trong xã hội là liên tục rất đa dạng và có thể tác động tích cực hoặc tiêu cực đối với sự phát triển chung của xã hội vì thế mục đích cần đặt ra là tạo lập một trật tự trong ứng xử giao tiếp giữa các thành viên trong xã hội trật tự ứng xử được thiết lập có nghĩa là những ứng xử tích cực sẽ được bảo vệ tạo điều kiện để phát triển đồng thời những ứng xử đi ngược lại lợi ích của cộng đồng bị ngăn chặn và trừng phạt để tạo lập những trật tự trong ứng xử bằng hành vi của các thành viên của cộng đồng cần phải đặt ra các chuẩn mực khuôn mẫu cho hành vi trong giao tiếp giữa các thành viên và do vậy các quy tắc chuẩn mực ứng xử cho hành vi xuất hiện vì thế xét về mặt chức năng các quy tắc chuẩn mực ứng xử ra đời đóng vai trò là một trong những phương tiện nhằm đạt đến những mục đích chung là trật tự xã hội theo đó khi tham gia vào các quan hệ xã hội hành vi của các thành viên phải tuân theo các chuẩn mực đặt trước cũng như việc làm trái sẽ bị ngăn chặn trừng trị như vậy trật tự xã hội được coi như là một phương tiện để đạt mục đích chung của cộng đồng là hạn chế những va chạm giữa các thành viên trong cộng đồng và đảm bảo tự do cho từng thành viên trong cộng đồng có thể nói các quy phạm chuẩn mực ứng xử đóng vai trò kép có nghĩa là một mặt nó ngăn chặn những xử sự, sự đi ngược lại với lợi ích của cộng đồng và mặt khác nó tạo mang lại tự do trong ứng xử cho từng cá nhân thành viên cũng như toàn bộ xã hội ở khía cạnh khác cũng có thể xem quy phạm như là cầu nối thông tin giữa các loại chủ thể trong mối quan hệ với nhau loại chủ thể thứ nhất là chủ thể thông qua các quy phạm truyền tải thông tin về ứng xử đến các chủ thể khác trong xã hội loại chủ thể thứ hai là những chủ thể tiếp nhận thông tin ứng xử và thực hiện những ứng xử theo đúng các chuẩn mà loại chủ thể thứ nhất đặt ra như vậy quy phạm ở góc độ này cũng là những phương tiện công cụ nhưng là phương tiện công cụ đóng vai trò thông tin trong hoạt động quản lý xã hội có tính ý chí quyền lực tóm lại dù xuất phát từ nhu cầu khách quan của sự phát triển xã hội trong việc thiết lập trật tự các quan hệ giữa các thành viên hay xuất phát từ nhu cầu quản lý của những chủ thể có quyền lực và trách nhiệm quản lý quy phạm nói chung đều đóng vai trò là những phương tiện công cụ thực hiện chức năng thiết lập trật tự ứng xử các thành viên trong xã hội 1.1.2 tiếp cận quy phạm về mặt nội dung để đảm bảo trật tự trong xã hội các quy tắc hành vi cho các bên trong giao tiếp cần phải được thông tin đến tất cả mọi người vốn có khả năng tham gia vào các quan hệ trong xã hội với yêu cầu là 1. những thông tin về quy tắc hành vi phải đầy đủ để chủ thể biết và ứng xử hoặc không ứng xử đúng theo yêu cầu đặt ra hai chủ thể phải biết trước hoặc những thông tin về quy tắc hành vi phải có trước khi giao tiếp đó được thực hiện ba sự diễn đạt nội dung thông tin rõ ràng chính xác để chủ thể thực hiện ứng xử đúng theo yêu cầu đặt ra có thể nói về mặt nội dung quy phạm là một gói thông tin về chuẩn mực hành vi giúp cho các chủ thể xử sự đúng thông tin đầy đủ là một yêu cầu quan trọng để các ứng xử không bị lợi chuẩn và từ đó trật tự xã hội mới được đảm bảo nhưng điều quan trọng là thông tin như thế nào được coi là đầy đủ gói thông tin được coi là đầy đủ khi các chủ thể ứng xử có những thông tin cần thiết đủ để lựa chọn thực hiện hành vi và những hành vi này phù hợp với xã hội căn cứ để đánh giá thông tin có đầy đủ hay không dựa vào nội dung tính chất quan hệ mà quy phạm đó tác động nói cách khác tính chất nội dung quan hệ xã hội sẽ là căn cứ để đánh giá thông tin có đầy đủ hay không ví dụ trong một loại quan hệ cần buộc các chủ thể thực hiện hành vi tích cực chủ động và việc không thực hiện có thể gây nguy hiểm cho xã hội thông tin đầy đủ có ba loại như sau một thông tin để chủ thể cần phải biết có thuộc trường hợp đó hay không khi nào trong điều kiện nào hai chủ thể phải thực hiện loại hành vi nào ba đồng thời chủ thể cũng cần biết trong điều kiện đó chủ thể cần có thông tin về hậu quả khi không thực hiện đúng yêu cầu tuy nhiên trong một số loại quan hệ khác cơ cấu thông tin có thể không có ba loại như trường hợp trên ví dụ trong một loại quan hệ việc chủ thể thực hiện hay không thực hiện một loại hành vi nhất định không tác động tiêu cực đến lợi ích chung trật tự chung của xã hội và việc để chủ thể lựa chọn ứng xử là một giải pháp tích cực trong việc điều chỉnh các quan hệ xã hội vốn đa dạng và liên tục thay đổi thì không cần thiết phải có loại thông tin về hậu quả tiêu cực khi chủ thể không thực hiện hành vi theo quy định đó về nguyên tắc thông tin về chuẩn mực ứng xử cần phải có trước và chủ thể phải biết rõ trước khi chủ thể tham gia vào quan hệ được các quy tắc đó điều chỉnh có thể có ngoại lệ khi quy tắc điều chỉnh với tư cách là phương tiện để đạt được lợi ích chung của xã hội có thể tác động tới những quan hệ xảy ra trước khi quy tắc đó được đặt ra yêu cầu về sự diễn đạt nội dung của quy phạm phải rõ ràng và chính xác được hiểu là thông tin để thực hiện hành vi chỉ có thể hiểu một nghĩa nội dung yêu cầu của quy phạm đạt ra đối với các chủ thể được thể hiện đúng với hình thức ngôn ngữ mà quy phạm đó diễn đạt nói một cách khác chính xác là sự tương thích giữa nội dung muốn thông tin và hình thức cách thức thông tin rõ ràng để chủ thể thực hiện để chỉ có thể hiểu một nghĩa về mặt nội dung chính xác rõ ràng cũng có thể được hiểu là nếu gói thông tin gồm nhiều bộ phận chúng phải thống nhất nhất quán với nhau hay nói cách khác các bộ phận không được xung đột với nhau và nhất quán trong việc hình thành một ứng xử đúng cho chủ thể tóm lại quy phạm xét về mặt nội dung cần phải có trước rõ ràng chính xác và đầy đủ những yêu cầu này là những căn cứ quan trọng nhất để so sánh và đánh giá các quy phạm 1.1.3 tiếp cận quy phạm về mặt thuật ngữ về mặt ngữ nghĩa có một số những từ gần nghĩa với nhau như quy định quy tắc và quy phạm theo từ điển tiếng việt quy định được hiểu là định ra để phải theo phải thực hiện quy tắc được hiểu là những điều quy định mọi người phải tuân theo trong một hoạt động chung nào đó và công thức hình thức ngắn gọn nêu lên những điều cần phải làm theo trong những trường hợp nhất định quy phạm được hiểu là điều quy định chặt chẽ phải tuân theo sự khác nhau giữa những thuật ngữ trên phụ thuộc vào hoàn cảnh điều kiện cụ thể và mục đích diễn đạt ví dụ khi muốn diễn đạt những ý chung khái quát có thể dùng khái niệm quy định khi trình bày những nội dung cụ thể trong hoàn cảnh cụ thể có thể dùng quy tắc quy phạm ví dụ nếu muốn biểu đạt mức độ ý chí phạm vi có thể dùng quy phạm quy định ngược lại trong trường hợp biểu đạt chung về sự bắt buộc của chuẩn mực có thể dùng khái niệm quy tắc thực tế không có một quy luật chung cố định cho việc sử dụng các khái niệm và trong nhiều trường hợp khó có thể phân biệt có thể có sự khác biệt nhất định trong các khái niệm trên tuy nhiên trong nhiều trường hợp những khái niệm trên được sử dụng tương đương bởi lẽ những khái niệm trên đều có những điểm chung là một những điều chuẩn mực được đặt ra trước hai những chuẩn mực này phải được tuân theo 1.2 khái niệm đặc điểm của quy phạm pháp luật theo điều một của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ban hành ngày 3 tháng 6 năm 2008, và Luật văn bản, bản, bản quy phạm pháp luật là văn bản do cơ quan nhà nước ban hành hoặc phối hợp ban hành theo thẩm quyền hình thức trình tự thủ tục được quy định trong luật này hoặc trong luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân trong đó có quy tắc xử sự chung có hiệu lực bắt buộc chung được nhà nước bảo đảm thực hiện để điều chỉnh các quan hệ xã hội như vậy có thể hiểu luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật đã gián tiếp định nghĩa quy phạm pháp luật là một loại quy tắc và là quy tắc xử sự chung có hiệu lực bắt buộc chung và được nhà nước đảm bảo thực hiện căn cứ vào nội dung khái niệm quy phạm pháp luật trên có thể thấy quy phạm pháp luật có những đặc điểm cơ bản như sau một là những quy tắc xử sự có hiệu lực bắt buộc chung hai do cơ quan nhà nước đặt ra ba được nhà nước đảm bảo thực hiện nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội một cách chung nhất luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật đã xác định quy phạm pháp luật là một loại quy tắc xã hội nhưng điểm khác biệt giữa quy phạm pháp luật so với các quy phạm khác bởi nó là quy tắc xử sự, sự chung và có hiệu lực bắt buộc chung đặc điểm này cũng là sự thể hiện một trong những thuộc tính cơ bản của pháp luật tính quy phạm phổ biến quy tắc xử sự, sự chung được hiểu là quy tắc này áp dụng cho tất cả mọi chủ thể và hiệu lực bắt buộc chung có nghĩa là nó có tính bắt buộc với tất cả các chủ thể trong xã hội điều cần lưu ý là trong xã hội có thể có những quy tắc xử sự, sự chung cho rất nhiều chủ thể nhưng có thể không có hiệu lực bắt buộc và có thể có những quy tắc có tính bắt buộc nhưng không chung cho tất cả các chủ thể trong xã hội đối với quy phạm pháp luật hai nội dung này luôn đi liền với nhau vừa bắt buộc vừa chung tạo nên đặc điểm thứ nhất của quy phạm pháp luật đặc điểm thứ hai của quy phạm pháp luật cho biết nhà nước là chủ thể đặt ra quy phạm pháp luật đối với những quy phạm xã hội khác có thể xác định được hoặc không thể xác định được chủ thể đặt ra quy phạm đó đặc điểm này có thể hiểu như sau một với quy phạm pháp luật chủ thể xây dựng quy phạm chỉ có thể là nhà nước cơ quan nhà nước hai các cá nhân tổ chức khác trong xã hội không thể đặt ra quy phạm pháp luật một điều cần lưu ý là pháp luật cũng như quy phạm pháp luật là sự kết hợp giữa ý chí chủ quan của con người và tính khách quan của các quan hệ xã hội với ý nghĩa là ý chí chủ quan của con người pháp luật thể hiện ý chí của toàn bộ xã hội của giai cấp thống trị và vai trò của nhà nước là đưa ý chí đó thành nội dung của pháp luật về nguyên tắc nhà nước đóng vai trò thể hiện ý chí của xã hội của giai cấp thống trị trong luật pháp và luật pháp không hoàn toàn chỉ là ý chí của nhà nước như vậy nhà nước đặt ra quy phạm pháp luật nhưng không có nghĩa là quy phạm pháp luật hoàn toàn là ý chí chủ quan của nhà nước đặc điểm thứ ba của quy phạm pháp luật cho biết chủ thể đảm bảo thực hiện các quy phạm pháp luật là nhà nước bảo đảm thực hiện bởi nhà nước được hiểu là quyền và trách nhiệm của nhà nước làm cho pháp luật chắc chắn được thực hiện với vai trò quản lý của mình nhà nước cũng có thể có những hoạt động làm cho các quy phạm xã hội khác được thực hiện tuy nhiên sự khác biệt về vai trò của nhà nước đối với quy phạm pháp luật chính là ở khả năng sử dụng biện pháp cưỡng chế để pháp luật chắc chắn được thực hiện với những quy phạm xã hội khác biện pháp cưỡng chế không thể được áp dụng bởi nhà nước nhằm đảm bảo những quy phạm xã hội này chắc chắn được thực hiện điều chú ý là có quan điểm cho rằng nhiều quy phạm xã hội cũng được nhà nước bảo đảm thực hiện điều này chỉ đúng khi chúng ta hiểu đảm bảo theo nghĩa rộng tức là các hoạt động tổ chức vật chất tạo điều kiện của nhà nước đối với các quy phạm xã hội nếu đảm bảo hiểu theo nghĩa hẹp tức là chắc chắn được thực hiện bởi nhà nước bằng cưỡng chế thì chỉ có pháp luật mới được nhà nước đảm bảo thực hiện như vậy có thể định nghĩa quy phạm pháp luật như sau quy phạm pháp luật là những quy tắc xử sự mang tính bắt buộc chung do nhà nước đặt ra hoặc thừa nhận nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội và được nhà nước đảm bảo thực hiện hai kết cấu của quy phạm pháp luật mục đích của việc xác định tìm hiểu kết cấu của quy phạm pháp luật giúp học viên bước đầu nhận diện được nguyên lý cách thức và những yêu cầu cơ bản nhất của việc xây dựng các quy phạm pháp luật nắm bắt được các cách thức biểu đạt thông tin trong một quy phạm pháp luật với tư cách là phương tiện để quản lý xã hội và thiết lập một trật tự chung cho xã hội tìm hiểu kết cấu của quy phạm pháp luật cần tiếp cận theo góc độ chức năng và nội dung là có ý nghĩa hơn cả với ý nghĩa là chuẩn mực của hành vi và xuất phát từ yêu cầu chính xác và đầy đủ về nội dung của thông tin và xuất phát từ logic của thông tin cơ cấu quy phạm pháp luật nói chung cần có ba loại thông tin cơ bản sau đây một thông tin về điều kiện hoàn cảnh để biết mình có thuộc trường hợp đó hay không hai nếu trong điều kiện hoàn cảnh đó chủ thể cần có thông tin về ứng xử của mình ba nếu không ứng xử đúng theo chuẩn mực yêu cầu đặt ra hậu quả dự kiến sẽ phải nhận là gì điều cần chú ý là yêu cầu đầy đủ của thông tin trong quy phạm pháp luật phụ thuộc vào ý chí của nhà làm luật trong khi điều chỉnh các quan hệ xã hội bằng pháp luật và cũng phụ thuộc vào nội dung tính chất quan hệ xã hội mà nó điều chỉnh chứ không phụ thuộc vào kết cấu lý thuyết ba bộ phận của quy phạm pháp luật nói chung nói cách khác sự đầy đủ thông tin của quy phạm pháp luật có để chủ thể có thể thực hiện đúng theo yêu cầu của pháp luật được đánh giá dựa trên nội dung tính chất các quan hệ xã hội dựa trên ý chí của nhà làm luật chứ không chỉ dựa trên quy phạm đó có số lượng ba hay hai bộ phận 2.1. Giả định xét về chức năng giả định được hiểu là một bộ phận của quy phạm pháp luật trong đó nêu lên những yếu tố giúp chủ thể có thể xác định được chủ thể có bị tác động bởi quy phạm đó hay không như vậy nội dung phần giả định của quy phạm pháp luật nêu lên điều kiện hoàn cảnh thời gian địa điểm tình huống mà cá nhân tổ chức khi rơi vào những hoàn cảnh điều kiện đó sẽ chịu sự tác động của quy phạm pháp luật có thể nói giả định là bộ phận xác định phạm vi tác động của quy phạm pháp luật tới các quan hệ xã hội phạm vi tác động được xác định bởi hai yếu tố điều kiện hoàn cảnh và chủ thể ví dụ xác định theo điều kiện thể hiện trong khoản một điều một trăm lẻ hai bộ luật hình sự một nghìn chín trăm chín mươi chín người nào thấy người khác trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng tuy có điều kiện mà không cứu giúp dẫn đến hậu quả người đó chết những nội dung gạch chân là những điều kiện tình huống giúp xác định phạm vi tác động của quy phạm này xác định phạm vi bởi nội dung chủ thể thể hiện ở điều ba luật nghĩa vụ quân sự 1981 công dân nam giới không phân biệt dân tộc thành phần xã hội tín ngưỡng tôn giáo trình độ văn hóa nghề nghiệp nơi cư trú có nghĩa vụ phục vụ tại ngũ trong quân đội nhân dân việt nam trong nhiều trường hợp việc xác định phạm vi tác động phải dựa trên cả hai yếu tố này yêu cầu đặt ra đối với bộ phận giả định là về nội dung những điều kiện hoàn cảnh được nêu ra phải đầy đủ rõ ràng chính xác và sát với thực tế nếu bộ phận giả định không đạt được những yêu cầu trên chủ thể sẽ khó khăn trong việc xác định quy phạm pháp luật có tác động tới quan hệ chủ thể tham gia hay không và do vậy cũng không đạt yêu cầu chung của quy phạm là rõ ràng chính xác về mặt hình thức phần giả định cần được thể hiện diễn đạt phù hợp với logic ngôn ngữ kết cấu chung của quy phạm về nguyên tắc cách xác định theo ngôn ngữ là bộ phận nào trong quy phạm câu nào mệnh đề nào trả lời cho câu hỏi chủ thể nào trong điều kiện hoàn cảnh nào sẽ được coi là bộ phận giả định trong quy phạm đó cách xác định theo chức năng của quy phạm dựa trên quy phạm pháp luật đó điều chỉnh loại quan hệ xã hội nào và nó nhằm mục đích gì để c ó t h ể xác định bộ phận giả định của quy phạm pháp luật đ ó n h ì n c h u n g c ầ n phải dựa t r ê n và kết h ợ p các yếu tố n g ô n n g ữ n ộ i d u n g q u a n h ệ xã hội đề ư ợ c quy phạm đ i u c h ỉ n h và chức n ă n g của quy p h ạ m định ể xác đ phân t í c h g i ả định của quy p h ạ m pháp l u ậ t Chú ý là, b ộ phận g i ả đ ị n h của q u y p h ạ m pháp l u ậ t có thể không c ố đ ị n h ở n h ữ n g m ệ n h đề, n h ữ n g đoạn v ă n n h ấ t đ ị n h Ví dụ, n g h ị đ ị n h 146 n g à y 14 tháng 9 n ă m 2007, đ i ề u 21, s ử phạt người điều khiển xe thô sơ vi phạm quy định về điều kiện của phương tiện khi tham gia giao thông khoảng một quy định cảnh cáo hoặc phạt tiền từ hai mươi đồng đến bốn mươi đồng đối với hành vi không có đăng ký không gắn biển số nếu địa phương có quy định đăng ký và gắn biển số nếu xác định theo ngôn ngữ nội dung phần giả định có thể được xác định như sau một chủ thể là người tham gia lưu thông điều kiện là điều khiển xe thô sơ Hai, hoặc chủ thể là người có thẩm quyền xử lý vi phạm, thì phần định tham thông, khiển thô không phương có có của tiện biển là lý là lưu là người quyền nội dung người ứng kiện đăng gắn giả gia vi điều điều xử xe ký, đáp sẽ sơ, số. xét về mặt nội dung quan hệ và chức năng của quy phạm hai cách xác định trên đều hợp lý bởi quy phạm này điều chỉnh quan hệ hai bên bên vi phạm và bên xử lý vi phạm để đảm bảo sự ngắn gọn dễ hiểu dễ xác định một quy phạm được thiết kế sao cho hai loại chủ thể trên đều có thể biết mình có rơi vào điều kiện hoàn cảnh đó hay không mà không cần phải xây dựng hai loại quy phạm một cho người vi phạm và một cho người xử lý vi phạm như vậy trong trường hợp trên nếu chỉ dựa trên cấu trúc ngôn ngữ việc phân tích và giải thích bộ phận giả định của quy phạm này sẽ khó thỏa đáng phân loại giả định dựa trên tính chất chia thành giả định đơn giản và giả định phức tạp giả định đơn giản là loại giả định nêu một hoặc một số các điều kiện hoàn cảnh nhưng giữa những điều kiện hoàn cảnh đó không có hoặc ít có mối liên hệ chặt chẽ với nhau ví dụ nghị định một trăm bốn mươi sáu ngày một ư ơ i bốn tháng chín năm hai nghìn bảy điều hai mươi khoản bốn quy định phạt tiền từ hai trăm l i n đồng đến năm trăm l i n đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây a không có giấy đăng ký xe theo quy định giả định phức tạp là giả định trong đó chứa đựng nhiều điều kiện hoàn cảnh và những điều kiện hoàn cảnh này có mối liên hệ chặt chẽ với nhau xuất phát từ chức năng của quy phạm những điều kiện và mối liên hệ nhất định giữa các điều kiện đó tính chất quy phạm sẽ tác động nói cách khác để xác định phạm vi tác động của quy phạm cần nhiều thông tin và tính chất phức tạp của mối liên hệ giữa các thông tin dùng để xác định tuy nhiên cần chú ý là sự phân loại chỉ có tính chất tương đối vì chúng dựa trên những căn cứ nhất định và khái niệm phức tạp và giản đơn cũng mang tính chất tương đối 2. 2. quy định Quy định được ị n h đ hiểu là một bộ phận của quy phạm pháp luật trong đó chứa đựng thông tin về hành vi sự sự của chủ thể rơi vào hoàn cảnh được nêu trong phần giả định bộ phận quy định thông tin cho chủ thể bằng các cách cơ bản một nêu cách thức chuẩn mực sự sự của chủ thể rơi vào điều kiện hoàn cảnh được nêu trong phần giả định được phép hoặc buộc phải thực hiện những hành vi nhất định hoặc Hai, thông tin cho chủ thể biết những hành vi sự sự nào không được chấp nhận và nếu thực hiện sẽ bị trừng phạt xuất phát từ khía cạnh chức năng có thể nói bộ phận quy định đóng vai trò rất quan trọng đối với chủ thể vì nó thông tin cho chủ thể biết một hành vi nào không được thực hiện bị cấm hai hành vi nào phải thực hiện ba hành vi nào có thể lựa chọn thực hiện mặt khác về phía nhà nước nó là thông tin cần thiết nhất trọng tâm nhất mà nhà nước cần chủ thể thực hiện hoặc không thực hiện những thông tin về điều kiện hoàn cảnh giả định thông tin về biện pháp nhà nước dự kiến áp dụng phần chế tài đóng vai trò trực tiếp hay gián tiếp bổ trợ cho phần quy định đảm bảo cho quy định được thực hiện trên thực tế nói cách khác mục đích của nhà làm luật khi xây dựng quy phạm nhằm đảm bảo chủ thể thực hiện hành vi theo chuẩn mực định trước muốn vậy cần những thông tin hỗ trợ như khi nào điều kiện nào thì phải thực hiện hành vi đó nếu không thực hiện hành vi phù hợp với ý chí của nhà nước hậu quả phải gánh chịu sẽ là gì do vậy phần quy định là bộ phận của quy phạm pháp luật thể hiện rõ nhất ý chí của nhà nước trong việc tác động đến sự sự của các chủ thể với vai trò như trên bộ phận quy định của quy phạm pháp luật có những yêu cầu cơ bản như sau một cần phải thông tin về loại hành vi phải thực hiện hoặc không được thực hiện và những hành vi được lựa chọn thực hiện Hai, trên h phải ô n tin này g thực, thực tế hình thức cách thức thể hiện bộ phận quy định của từng quy phạm là rất khác nhau và rất đa dạng bởi nó chịu ảnh hưởng của nội dung các phần giả định và chế tài cấu trúc ngôn ngữ lô dích chung của tuy o à n bộ q phạm. Tuy nhiên hai yếu tố có ảnh hưởng rất quan trọng đến cách thức thể hiện c ổ phần quy định là nội dung tính chất hành vi mà pháp luật hướng đến và ý chí của nhà làm luật thứ nhất xét từ tính chất của hành vi trong quan hệ mà pháp luật điều chỉnh có một số hành vi mà việc thực hiện sẽ gây nguy hiểm cho xã hội cần ngăn chặn nhưng cũng có một số hành vi khác việc không thực hiện cũng gây nguy hiểm cho xã hội và có một số hành vi cần phải hướng dẫn chỉ dẫn hoặc có những hành vi cần khuyến khích thực hiện theo từng tính chất khác nhau của hành vi mục đích của nhà làm luật hình thức thể hiện nội dung phần quy định sẽ khác nhau có thể có một số loại thể hiện cơ bản như sau một nêu hành vi có thể lựa chọn để thực hiện hai nêu hành vi buộc phải thực hiện hoặc chuẩn mực hành vi buộc tuân theo ba nêu hành vi trái với yêu cầu của nhà nước và gắn theo đó là hậu quả bất lợi phải gánh chịu thứ hai ý chí của nhà làm luật cũng ảnh hưởng đến sự thể hiện phần quy định của quy phạm pháp luật ví dụ nếu muốn ngăn chặn việc thực hiện những hành vi nguy hiểm cho xã hội phần quy định thông tin cho chủ thể biết hành vi nào là nguy hiểm cho xã hội và không được chấp nhận và do vậy nội dung phần quy định sẽ nêu những hành vi trái pháp luật ngược lại nếu muốn hướng dẫn hoặc khuyến khích chủ thể thực hiện những hành vi có lợi cho xã hội và nếu không thực hiện hành vi này cũng không gây nguy hiểm cho xã hội thì phần quy định sẽ phải nêu những hành vi cần và được phép lựa chọn thực hiện nhìn chung phần quy định có thể hiểu một cách đơn giản là định ra các ranh giới mức độ cho hành vi và do vậy có thể có một số cách để xác định ranh giới cho hành vi như một xác định ranh giới vùng hoạt động cho những hành vi phù hợp với yêu cầu của pháp luật hai xác định ranh giới của những hành vi trái với yêu cầu của pháp luật và xác định vùng hoạt động mà chủ thể có thể lựa chọn s ử sự của mình tóm lại phần quy định thông tin về hành vi cho chủ thể và do vậy nó có thể nêu hành vi phải và được thực hiện nhưng nó cũng có thể nêu hành vi không được thực hiện yêu cầu là với bất kỳ nội dung nào được nêu trong phần quy định thông tin đến với chủ thể luôn giúp chủ thể xử sự, sự phù hợp với yêu cầu của pháp luật cách xác định phần quy định về cơ bản là tìm những phần nào của quy phạm trả lời cho câu hỏi chủ thể sẽ phải xử sự như thế nào tuy nhiên điều cần chú ý là việc xác định phần quy định của quy phạm pháp luật cũng cần tương thích với phần giả định và chế tài của quy phạm pháp luật ví dụ việc xác định chủ thể trong phần giả định sẽ là căn cứ xác định phần quy định của quy phạm bởi phần quy định sẽ cung cấp thông tin về sự sự mà chủ thể đó cần phải thực hiện khi rơi vào hoàn cảnh trong phần quy định trong một quy phạm pháp luật cụ thể thông tin về sự sự phần quy định đối với chủ thể này có thể cũng chính là thông tin về điều kiện và với hoàn cảnh đối với chủ đối theo ể hiển khác khoản phạm chỉnh hệ Nghị định 146, một quy định. Cảnh cáo hoặc phạt các cáo bởi bên. điều giữa Điều tiền từ đồng đến đồng đối với người điều vì Ví quy quan quy đó đồng đến đồng dụ từ x người ngồi hàng ghế phía trước phía t r n trang bị dây an toàn mà không thắt dây an toàn khi xe đang g xe xe Theo ô tô, thắt có chạy. bị dây dây mà khi quy định này thông tin về sự sự hay mệnh lệnh của nhà nước đối với người lưu thông là không thắt dây an toàn nhưng đối với người có thẩm quyền xử phạt thông tin đó thuộc phần giả định nêu điều kiện hoàn cảnh cho việc xử phạt việc phân loại phần quy định có nhiều căn cứ khác nhau theo đó các căn cứ có những giá trị nhất định căn cứ vào nội dung ý chí của phần quy định chia thành hai loại quy định dứt khoát và quy định không dứt khoát quy định dứt khoát xác định một loại hành vi và hoặc một mức độ thực hiện hành vi quy định không dứt khoát quy định nhiều hành vi và nhiều mức độ thực hiện hành vi Ngoài ra, chế á c căn cứ k á c có thể được dùng tương đương cho việc chung. c dùng dùng phân phần định tương đương phân nói để thể phạm h loại loại quy quy 2.3. Chế tài Chế tài được hiểu là một bộ phận của quy phạm pháp luật nêu biện pháp mà nhà nước dự kiến áp dụng đối với chủ thể không thực hiện đúng mệnh lệnh của nhà nước được nêu ở phần quy định của quy phạm pháp luật tuy nhiên cần lưu ý là mệnh lệnh của nhà nước ở phần quy định có thể nêu những sự sự bắt buộc phải thực hiện vì à làm là hành mà hành mà hoặc không được thực hiện. phần định hiểu không thực hiện những hành vi mà pháp luật yêu cầu thực hiện hoặc thực hiện những hành vi mà pháp luật cấm thực hiện được nêu ra trong phần quy định. trong được việc cần được cầu cấm được nội dung nêu trái luật luật với vi vi Vì vậy, v quy yêu quy ra chế tài đóng vai trò là biện pháp được dự kiến áp dụng đối với chủ thể được nêu trong phần giả định không thực hiện đúng yêu cầu được nêu ra trong phần quy định nên nó đóng vai trò bảo đảm cho việc thực hiện phần quy định của quy phạm pháp luật nói riêng và pháp luật nói chung cũng cần lưu ý là chế tài thường gắn liền với những quy phạm cấm thực hiện hành vi hoặc bắt buộc thực hiện hành vi nhất định bởi việc thực hiện hành vi trái với yêu cầu của pháp luật trong các trường hợp trên là nguy hiểm cho xã hội nên chế tài đảm bảo trật tự pháp luật bằng cách răn đe các chủ thể nếu những quan hệ xã hội mà trong đó việc thực hiện hay không thực hiện hành vi của các bên không gây nguy hiểm cho xã hội và có thể mang lại lợi ích sự tự do cho xã hội không nhất thiết phải có chế tài trong quy phạm điều chỉnh những quan hệ xã hội đó với vai trò đảm bảo cho việc thực hiện quy phạm pháp luật yêu cầu cho các biện pháp dự kiến áp dụng đối với chủ thể không thực hiện thực hiện không đúng nội dung phần quy định của quy phạm pháp luật cần phải răn đe được và răn đe tương xứng với mức độ tính chất nguy hiểm của hành vi trái với yêu cầu được nêu trong phần quy định của quy phạm pháp luật bên cạnh đó các biện pháp dự kiến trừng phạt các chủ thể cũng cần phải phù hợp với các quy định khác của hệ thống pháp luật trong trường hợp quy phạm pháp luật điều chỉnh mối quan hệ giữa bên xử phạt và bên vi phạm nội dung của phần chế tài đối với chủ thể vi phạm có thể đóng vai trò là phần quy định đối với chủ thể xử phạt vi phạm đó vì vậy chế tài cũng cần phải rõ ràng chính xác về nội dung và mức độ để chủ thể thực hiện xử phạt có thể xử phạt đúng theo yêu cầu của pháp luật để xác định bộ phận chế tài trong quy phạm pháp luật thông thường những nội dung nào trong quy phạm trả lời cho câu hỏi chủ thể phải chịu hậu quả gì nếu không thực hiện đúng nội dung của phần quy định sẽ là nội dung của bộ phận chế tài trong quy phạm đó việc xác định bộ phận chế tài cũng cần gắn với việc xác định bộ phận giả định và bộ phận quy định tương ứng trong một quy phạm pháp luật ví dụ chủ thể được nêu trong phần giả định và chủ thể cần phải thực hiện đúng mệnh lệnh trong phần quy định sẽ là chủ thể phải gánh chịu hậu quả bất lợi do không thực hiện mệnh lệnh được nêu trong phần quy định dựa vào những căn cứ khác nhau chế tài có thể được phân thành những loại khác nhau căn cứ vào khả năng biện pháp dự kiến áp dụng có thể chia thành hai loại chế tài cố định và chế tài không cố định chế tài cố định thông thường nêu một loại biện pháp trừng phạt dự kiến áp dụng không nêu nhiều loại biện pháp dự kiến áp dụng khác nhau ví dụ khoản một điều một trăm chín mươi bảy bộ luật hình sự một nghìn chín trăm chín mươi chín Quy định về trong quy phạm này bộ phận chế tài cố định loại biện pháp áp dụng đối với chủ thể là phạt tù do các quan hệ xã hội đa dạng và luôn biến đổi việc đưa ra một mức độ nhất định cho một loại biện pháp dự kiến áp dụng cho chủ thể là không phù hợp vì vậy chế tài cố định thông thường chỉ cố định về loại biện pháp dự kiến áp dụng rất ít trường hợp cố định về mức độ áp dụng chế tài không cố định là loại chế tài nêu nhiều loại biện pháp dự kiến áp dụng và nhiều mức độ khác nhau cho các loại biện pháp đó ví dụ nghị định một trăm bốn mươi sáu cp hai nghìn bảy điều một khoản một quy định cảnh cáo hoặc phạt tiền từ hai mươi đồng đến bốn mươi đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây trong quy định này bộ phận chế tài nêu hai biện pháp dự kiến áp dụng là cảnh cáo và phạt tiền vào vào vi mức phạm, cứ Căn chất các độ từ đồng đến đồng. Căn cứ vào tính chất vi phạm, các quy định từ tính luật pháp quy ba phân loại các quy phạm pháp luật trong hệ thống pháp luật có rất nhiều các quy phạm pháp luật do vậy cần phân loại các quy phạm pháp luật theo các căn cứ khác nhau để có thể phân tích nội dung của các loại quy phạm so sánh các nội dung các quy phạm, phân phạm tích mối quy q u a n hệ h giữa các quy p ạ một pháp luật. Xuất phát từ mục đích và phương pháp phân phạm pháp đích nghiên khác nhau thể nhiều các luật loại luật xuất cứu quy từ rất mục mỗi m có có căn cứ và căn cứ có một ý nghĩa nhất định một ý 3.1 phân loại dựa trên, tính chất mệnh lệnh của quy phạm. dựa trên tính chất mệnh lệnh của quy phạm quy phạm pháp luật được chia thành quy phạm cấm quy phạm bắt buộc và quy phạm trao quyền hay còn gọi là quy phạm cho phép việc phân loại theo tính chất mệnh lệnh giúp xác định loại và tính chất hành vi đáp ứng đúng yêu cầu của quy phạm pháp luật quy phạm cấm tức là quy phạm có nội dung cấm thực hiện những loại hành vi nhất định tính chất cấm của loại quy phạm này xuất phát từ việc thực hiện một loại hành vi sẽ gây nguy hiểm cho xã hội cho nên hành vi này sẽ bị cấm thực hiện để đảm bảo mệnh lệnh cấm của nhà nước được thực hiện loại quy phạm này thông thường có bộ phận chế tài trong xã hội sự nguy hiểm cho xã hội cũng có thể xuất phát từ việc không thực hiện một loại hành vi nào đó vì vậy để đảm bảo trật tự sự an toàn cho xã hội hành vi loại này cần phải được thực hiện vì thế xuất hiện loại quy phạm bắt buộc tức là pháp luật buộc chủ thể thực hiện loại hành vi nhất định quy phạm trao quyền tức là quy phạm mà trong đó chủ thể có quyền lựa chọn xử sự trong khuôn khổ luật định quy phạm này xuất phát từ việc chủ thể có thể xử sự theo những cách khác nhau không gây nguy hiểm cho xã hội hoặc việc chủ thể lựa chọn xử sự không những không gây nguy hiểm cho xã hội mà có thể đem lại tự do lợi ích cho chủ thể và cho xã hội nói chung ví dụ một quy phạm cấm điều một trăm bộ luật hình sự một nghìn chín trăm chín mươi chín khoản một người nào đối xử tàn ác thường xuyên ức hiếp ngược đãi hoặc làm nhục người lệ thuộc mình làm người đó tự sát thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm ví dụ hai quy phạm bắt buộc bộ luật dân sự một nghìn chín trăm chín mươi năm điều hai bảy bốn chủ sở hữu nhà phải lắp đặt đường dẫn nước sao cho nước mưa từ mái nhà của mình không được chảy xuống bất động sản của chủ sở hữu bất động sản liền kề ví dụ ba quy phạm trao quyền bộ luật dân sự 1995, điều 26, khoảng một một cá nhân có quyền có họ tên họ tên của một người được xác định theo họ tên khai sinh của người đó 3.2. căn cứ vào nội dung và mục đích thông tin của quy phạm căn cứ vào nội dung và mục đích thông tin quy phạm pháp luật được chia thành quy phạm định nghĩa quy phạm điều chỉnh và quy phạm bảo vệ quy phạm định nghĩa là loại quy phạm có nội dung xác định một vấn đề pháp lý định nghĩa hay giả thích một khái niệm pháp lý thông thường các quy phạm pháp luật nêu các chuẩn mực ứng xử cho các chủ thể quan hệ pháp luật tuy nhiên nhằm đảm bảo chủ thể hiểu các khái niệm một cách thống nhất đúng với ý định của nhà làm luật và từ đó, hành vi với hành từ thể luật, thích thuật thể trong đó định có Có phù hợp với yêu cầu của pháp luật. Cần phải định nghĩa những khai niệm, giải thích các thuật ngữ pháp cần niệm, ngữ mới giải loại cầu của các yêu lý. quy phạm này không nêu chủ thể, hành vi pháp lý, và do vậy, nó không trực tiếp làm xuất hiện các quyền và nghĩa nhất và làm và vậy chủ thể, pháp pháp thể cho chủ thể xuất trực các cụ các tiếp vi vụ lý, lý do điều ị n h phạm Quy đ chỉnh là loại quy phạm có nội dung tác động đến mối quan hệ xã hội bằng việc xác định loại và mức độ thực hiện hành vi Như vậy, với quy phạm điều chỉnh chủ thể trong quan hệ xã hội được loại quy phạm này điều chỉnh sẽ xuất hiện những quyền và nghĩa vụ pháp lý xác định và việc thực hiện quy phạm này cần phải bằng những hành vi pháp lý xác định nội dung thông tin về những chuẩn mực hành vi trong quy phạm điều chỉnh nhằm mục đích tác động có định hướng lên các quan hệ xã hội làm phát sinh các quyền và nghĩa vụ pháp lý của các chủ thể tham gia quan hệ pháp luật mà được quy phạm này điều chỉnh quy phạm bảo vệ là một loại quy phạm pháp luật có nội dung ghi nhận bảo vệ trật tự một loại quan hệ xã hội nhất định và dự kiến những biện pháp cưỡng chế có tính chất trừng phạt những hậu quả bất lợi phải gánh chịu đối với sự xâm phạm những loại quan hệ này như vậy nội dung loại quy phạm này có hai loại thông tin chủ yếu một các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ và hai các biện pháp cưỡng chế có tính chất trừng phạt các hậu quả bất lợi phải gánh chịu những nội dung thông tin này được thiết kế nhằm mục đích bảo vệ cho trật tự cho các loại quan hệ xã hội ví dụ một quy phạm định nghĩa bộ luật dân sự điều một trăm sáu mươi ba tài sản tài sản bao gồm vật tiền giấy tờ có giá và các quyền tài sản ví dụ hai quy phạm điều chỉnh bộ luật dân sự điều hai trăm ba mươi lăm xác lập quyền sở hữu đối với hoa lợi lợi tức chủ sở hữu người sử dụng tài sản có quyền sở hữu đối với hoa lợi lợi tức theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật kể từ thời điểm thu được hoa lợi lợi tức đó ví dụ ba quy phạm bảo vệ bộ luật hình sự điều một t ba mươi tội xâm phạm quyền bình đẳng của phụ nữ người nào dùng vũ lực hoặc có hành vi nghiêm trọng khác cản trở phụ nữ tham gia hoạt động chính trị kinh tế khoa học văn hóa xã hội thì bị phạt cảnh cáo cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến một năm 3.3. Căn cứ tác của dụng vào quy, quy phạm nội dung là loại quy phạm pháp luật có nội dung xác định quyền và nghĩa vụ của các chủ thể khi tham gia vào những loại quan hệ xã hội nhất định quy phạm hình thức là loại quy phạm xác định trình tự thủ tục thực hiện quyền và nghĩa vụ khi chủ thể tham gia vào những quan hệ pháp luật như vậy có thể nói quy phạm hình thức là một trong những cơ chế đảm bảo thực hiện các quy phạm nội dung thông thường quy phạm nội dung thể hiện trong các bộ luật như bộ luật dân sự bộ luật hình sự thì quy phạm hình thức thể hiện trong bộ luật tố tụng hình sự bộ luật tố tụng dân sự việc phân định theo chức năng giúp nhận biết so sánh nội dung và chức năng giữa các loại quy phạm này và xác định được những đặc điểm yêu cầu của chúng trong việc xây dựng và thực hiện pháp luật ví dụ một quy phạm nội dung bộ luật dân sự điều một bốn ba người đại diện theo ủy quyền một cá nhân người đại diện theo pháp luật của pháp nhân có thể ủy quyền cho người khác xác lập thực hiện giao dịch dân sự hai người từ đủ một ư ơ i năm tuổi đến chưa đủ một ư ơ i tám tuổi có thể là người đại diện theo ủy quyền trừ trường hợp pháp luật quy định giao dịch dân sự phải do người từ đủ một ư ơ i tám tuổi trở lên xác lập thực hiện ví dụ hai quy phạm hình thức bộ luật tố tụng dân sự điều bảy sáu chỉ định người đại diện trong tố tụng dân sự trong khi tiến hành tố tụng dân sự nếu có đương sự là người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự mà không có người đại diện hoặc người đại diện theo pháp luật của họ thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản một điều bảy mươi năm của bộ luật này thì tòa án phải chỉ định người đại diện để tham gia tố tụng tại tòa án bốn phương thức thể hiện quy phạm trong văn bản quy phạm pháp luật quy phạm pháp luật tồn tại trong các văn bản quy phạm pháp luật với những hình thức thể hiện rất đa dạng việc phân tích các hình thức thể hiện của quy phạm pháp luật giúp xác định những ưu tô tác động đến việc thiết kế quy phạm pháp luật và sự thể hiện quy phạm pháp luật đó phương thức thể hiện theo cấu trúc của quy phạm phương thức thể hiện theo cấu trúc của quy phạm pháp luật tức là xem xét các dạng thể hiện của quy phạm pháp luật theo cấu trúc ba bộ phận sự thể hiện của các bộ phận trong quy phạm pháp luật thể hiện theo cấu trúc có những đặc điểm cơ bản như sau thứ nhất các bộ phận có sự liên hệ chặt chẽ thống nhất về nội dung và chức năng quy phạm pháp luật là một gói thông tin hoàn chỉnh và thống nhất cho nên các bộ phận tuy đóng những vai trò khác nhau nhưng chúng nhất quán với nhau trong việc thực hiện chức năng chung của quy phạm pháp luật là điều chỉnh các quan hệ xã hội ví dụ chủ thể trong phần giả định sẽ là chủ thể thực hiện mệnh lệnh trong phần quy định và cũng là chủ thể gánh chịu hậu quả bất lợi trong phần chế tài về chức năng mỗi bộ phận đảm nhiệm một vai trò nhằm thực hiện chức năng chung của quy phạm nội dung và sự tồn tại của mỗi một bộ phận cũng đóng vai trò với những bộ phận còn lại của quy phạm ví dụ nội dung của phần giả định cần thiết có vai trò quan trọng đối với phần quy định giúp chủ thể biết có nghĩa vụ hay có quyền thực hiện những ứng xử phù hợp với phần quy định hay không thứ hai quy phạm pháp luật cụ thể có thể không có đủ ba bộ phận ví dụ quy phạm không có bộ phận chế tài như điều một trăm sáu mươi năm bộ luật dân sự quy định chủ sở hữu được thực hiện mọi hành vi theo ý chí của mình đối với tài sản nhưng không được gây thiệt hại hoặc làm ảnh hưởng đến lợi ích của nhà nước lợi ích công cộng quyền lợi ích hợp pháp của người khác nguyên nhân của việc quy phạm pháp luật không có đủ bao vật phận xuất phát từ tính chất của quan hệ xã hội mà quy phạm pháp luật đó điều chỉnh và cũng xuất phát từ ý chí của nhà làm luật có một số quan hệ xã hội việc thực hiện hay không thực hiện những hành vi trong quan hệ xã hội đó không kiện không không thiệt hại cho xã hội và sự tự do lựa chọn sự sự của chủ thể là điều kiện để quan hệ được thực hiện. Trong trường hợp này, không nhất thiết phải có bộ phận chế hợp thủ nhà thể hiện trong phần quy định sẽ gây nguy hiểm cho xã hội thì bộ phận chế tài thông thường quan Trong trường này, Ngược trong trường tuân nước, trong nguy gây gây yêu quy tự tài. tài mặt. điều lại, việc của được có cầu của có do xã xã bộ bộ và là sự sự sự sẽ sẽ lựa để thứ ba theo trật tự chức năng ba bộ phận của quy phạm pháp luật theo trật tự giả định quy định và chế tài tuy nhiên trên thực tế trật tự các bộ phận có thể thay đổi vị trí và các bộ phận này không bắt buộc phải theo một trật tự cố định trong quy phạm pháp luật ví dụ những nội dung của phần giả định có thể nằm ở vị trí trước sau bộ phận quy định điều một t r ă n h hai bộ luật hình sự một nghìn chín trăm chín mươi chín khoảng một quy định người nào thấy người khác đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng tuy có điều kiện mà không cứu giúp dẫn đến hậu quả người đó chết thì bị phạt cảnh cáo Cải tạo k h ô nghị g định số năm mươi sáu trên hai nghìn sáu trên ndcp về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hóa thông tin điều sáu hai khoảng một quy định phạt tiền từ hai triệu đồng đến ba triệu đồng đối với hành vi xuất khẩu nhập khẩu văn hóa phẩm bao gồm cả bản thảo thuộc loại cấm xuất khẩu cấm nhập khẩu với số lượng dưới m ộ ư ơ i bản những nội dung gạch chân trên thuộc phần giả định h quy p giả của ạ mặt trong trường thể trong luật nhất thiết phải theo một trật tự nhất định xuất phát từ ý chí của nhà làm luật luật, thường trí tiên. nào do người phận nội dung phận không định nhà muốn nhấn mạnh nội dung nội dung hợp chủ phạm. phạm pháp phải chí phạm pháp Việc các của các của của là làm và và vi vậy, vị m bộ bộ quy quy đầu đó đó ý ở khác sự hợp lý đơn giản của cấu trúc logic và ngôn ngữ cũng ảnh hưởng đến việc sắp xếp trật tự các thông tin trong quy phạm Ví dụ, Nội dung của điều 102 Bộ luật Hình sự nêu trên có một nội dung của phần giả định nằm ngay sau nội dung của phần quy định như hơn. Bộ một Điều giả bởi việc sắp xếp như vậy sẽ hợp lý, hợp logic Luật sau quy của có của của lý, vậy hợp hợp Sự sắp sẽ xếp phương thức thể hiện trong văn bản quy phạm pháp luật quy phạm pháp luật phải được thể hiện trong văn bản quy phạm pháp luật tuy nhiên có rất nhiều quan hệ xã hội cần được pháp luật điều chỉnh và do vậy cũng một số lượng tương ứng các quy phạm pháp luật khác nhau xuất phát từ vai trò thông tin của quy phạm pháp luật Vấn văn vậy, văn Việc nhất nhất. cần tổ chức, sắp xếp các quy phạm trong hình thức thể hiện bằng bản nó thuận những quan chỉnh. trong bản ngắn gọn, tránh trùng lập, dài dòng. đề đặt được điều đặt tổ thức thể luật thể tham luật luật tìm ra ra của sao gia sao là lợi là lập, mà dài chức các cho cho chủ cầu các cho phạm phạm pháp hệ phạm pháp phạm phạm pháp phải sắp Sắp sắp xếp xếp xếp quy quy quy quy quy yêu Do dễ hình thức tổ chức kết cấu thông tin về quy phạm trong văn bản quy phạm pháp luật có những dạng cơ bản như sau phần chương mục điều khoản điểm tùy theo từng lĩnh vực mà văn bản các quy phạm pháp luật có điều chỉnh các cách thức có thể thay đổi nhưng các hình thức tổ chức thông tin trong văn bản đều có tên và số để xác định vùng tác động của một tập hợp các quy phạm pháp luật ví dụ phần và điều trong một văn bản thường có tên chương mục khoản thường được đánh theo số thứ tự và điểm thường đánh theo thứ tự chữ cái việc đặt tên và đánh số nhằm giúp xác định vùng và thứ tự sắp xếp các quy phạm pháp luật do vậy việc xác định vị trí quy phạm pháp luật trong văn bản quy phạm pháp luật dễ dàng hơn xuất phát từ yêu cầu chung và cơ bản của việc tổ chức sắp xếp quy phạm trong văn bản quy phạm pháp luật là ngắn gọn dễ xác định việc trình bày phải đảm bảo tuân thủ những yêu cầu cụ thể như sau quy phạm pháp luật với tư cách là một thông tin chọn gói về ứng xử chỉ có thể nằm ở một vị trí Từ đó có thể suy ra là một quy phạm được trình bày trong một luật. trong luật, trùng Tuy một thể tránh trùng lập. Ví dụ, chủ thể trong luật từ tuổi, thì thể trong một điều luật tránh sự trùng đó được điều điều để điều đều đủ đủ điều có có có có nhóm có có nhóm chủ các cá lực, phạm phạm nhiều nhiên, phạm nhau những nhau nhân suy sẽ số sự quy Nếu quy quy dung dung bày này ra là lập lại lập. là là lại lập dài dài nằm nội nội người văn bản dòng. giống giống năng dòng. Ví dụ, nếu nhiều quy phạm pháp luật điều chỉnh những quan hệ gần nhau cũng có thể xếp chung vào một điều luật vừa tránh dài dòng vừa dễ xác định trong điều luật nếu nội dung phần quy định chế tài của các quy phạm giống nhau nhưng phần giả định khác nhau có thể nhắm chung phần quy định và tách riêng phần giả định ví dụ điều chín ba tội giết người của bộ luật hình sự một nghìn chín trăm chín mươi chín khoản một quy định một người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ m ộ ư ơ i hai năm đến hai mươi năm tù trung thân hoặc tử hình A. giết nhiều người b giết phụ nữ mà biết là có thai c giết trẻ em d giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân d giết ông bà cha mẹ người nuôi dưỡng thầy giáo cô giáo của mình e giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại phạm một tội rất nghiêm trọng hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng g để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác H. để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân y thực hiện tội phạm một cách man rợ k bằng cách lợi dụng nghề nghiệp l bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người m thuê giết người hoặc giết người thuê n có tinh chất côn đồ o có tổ chức p tái phạm nguy hiểm q vì động cơ đê hèn ngoài ra việc sắp xếp cũng theo tầm quan trọng tính chất nguy hiểm cũng giúp xác chóng của tắc của việc chức các Việc chức cũng học định nhanh chóng và dễ dàng hơn. Tóm lại, sự thể hiện của quy định trong văn bản quy phạm pháp luật theo những nguyên tắc của việc tổ chức thông tin nhằm định vị các quy phạm pháp luật nhanh nhất, dễ nhất. Việc tổ chức thông tin cũng đòi hỏi phải khoa học ngắn gọn, đơn giản, không dài dòng, trùng giúp lại, đòi hỏi phải dài phạm pháp phạm pháp lập. vị thể theo khoa Tóm và dễ dễ luật tổ luật tổ sự quy quy quy phương thức thể hiện nội dung của quy phạm thể hiện theo nội dung của quy phạm được hiểu là cách thức tổ chức những nội dung thông tin mà quy phạm đưa đến cho các chủ thể theo đó có ba cách phổ biến để tổ chức thông tin theo nội dung của quy phạm pháp luật là quy định trực tiếp quy định viện dẫn và quy định mẫu quy định trực tiếp có nghĩa là nội dung thông tin của quy phạm được ghi nhận trực tiếp trong chính quy phạm đó việc quy định như vậy rất thuận lợi cho việc xác định nội dung của quy phạm tuy nhiên vì những tinh chất quan hệ xã hội mà quy phạm pháp luật điều chỉnh có những nội dung giống nhau và ý chí của nhà làm luật đối với những quan hệ đó cũng có nội dung tương đồng cho nên nội dung quy phạm này có thể được ghi nhận ở quy phạm khác đây còn gọi là quy định viện dẫn ví dụ pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính 2002, điều một khoảng ba các biện pháp xử lý hành chính khác được áp dụng đối với cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về an ninh trật tự an toàn xã hội nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự được quy định tại các điều 21, 22, 23. Và của pháp lệnh này. quy định mẫu thường xuất hiện trong trường hợp nội dung của quy phạm pháp luật có liên quan đến nhiều quy phạm trong nhiều văn bản khác nhau cho nên quy phạm chỉ nêu hướng chung biện pháp chung mà thôi ví dụ điều chín mươi một khoản một pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính hai nghìn hai quy định người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính mà sách nhiễu dung túng bao che không xử lý hoặc xử lý không kịp thời không đúng mức xử lý vượt quá thẩm quyền quy định thì tùy theo tính chất, luật truy trách thiệt vật chất, thì thường theo luật. phạm hoặc nhiệm hình hại phải định pháp gây quy Nếu mức cứu của độ vi bồi sẽ sự. bị bị xử lý kỷ nhìn chung lý do của cách thức thể hiện theo nội dung có sự khác biệt cũng xuất phát từ yêu cầu cơ bản của việc tổ chức thông tin trong văn bản quy phạm pháp luật là ngắn gọn dễ xác định thống nhất và đảm bảo tính hệ thống của văn bản quy phạm pháp luật tuy nhiên việc thể hiện theo nội dung của quy phạm Đảm đến bảo ảnh phạm phạm những yêu cầu về sự liên hệ về nội dung giữa các quy phạm với nhau và tính hệ thống, sự ngắn gọn là yếu tố ảnh hưởng đến cách thể hiện này hệ hệ cách thể pháp giữa yêu quy yếu quy cầu luật. các của về về với và sự sự là tố kết luận chung mục đích chung của việc thiết kế các dạng thể hiện của quy phạm pháp luật là sự ngắn gọn dễ hiểu tính hệ thống dễ xác định vị trí và nội dung của quy phạm bên cạnh đó yếu tố cơ bản chi phối đến cách thức thể hiện của quy phạm pháp luật là ý chí nhà làm luật tính chất quan hệ xã hội mà quy phạm pháp luật đó điều chỉnh và cấu trúc ngôn ngữ logic của thông tin